Chương 10. Bị nô dịch Mỗi ngày qua, Nanh Trắng lại học thêm được nhiều điều. Trong thời gian che bị buộc vào cột, nó chạy lăng xăng trong trại, ngó chỗ này, dòm chỗ kia, quan sát mọi việc chung quanh để học hỏi. Chẳng mấy chốc, nó đã nắm được ít nhiều các thói quen của những vật, người. Nhưng sự gần gũi thân mật với con người không thể là sự khinh nhờn. Càng gần con người bao nhiêu, Nó lại càng thấy họ vượt hẳn các loài khác Họ càng biểu thị quyền lực huyền bí của mình Thì thần khí của họ càng vững mạnh Thỉnh thoảng Con người đau xót Khi thấy các đấng thượng đế Thần linh của họ bị đánh đổ Bàn thờ bị phá vụng Nhưng đối với con sói thì không phải thế Trái ngược với con người Thần thánh vẫn vô hình và siêu tự nhiên Các hơi và mây mù của sức tưởng tượng đã che lắp thực thể đưa họ lạc vào phương quốc trí tuệ không thể kiểm tra được, trong những nhận thức thiếu hẳn sự toàn năng và nhân hậu. Còn con sói và con chó hoang dã đã ngồi bên lò lửa của con người, được thấy trước mặt chúng những đấng thần linh bằng xương bằng thịt, sờ mỏ được, có vị trí rõ ràng trong thế giới, sinh sống theo thời gian và trong không gian để thực hiện những ý đồ của họ. Chúng không cần một gắng sức nào mới có thể tin tưởng vào các thần linh ấy, Hữu nhận thực tài của họ là vô hình Họ sờ sờ ngay đấy Đứng trên hai chân Chiếc gậy sẵn nơi tay Vô cùng dũng mãnh, Đầy năng động Không ủy mị Yếu đuối Chẳng khác gì những thần linh có quyền lực huyền bí không lường nổi Được bao bọc bằng chất thịt Chất thịt đấy cũng chảy máu khi bị tổn thương Và cũng như các loài thịt khác Có thể ăn được Không thể chối cãi Các vật người Là người thần linh toàn năng Cũng như mẹ nó, con Kiche, đã đáp ngay lời gọi tên nó. Vậy thì nanh trắng cũng vậy, biểu thị sự phục tùng ngay từ ngày đầu. Nó muốn chạy theo gót chân họ, nếu họ lại gần nó, thì nó tránh ra nhường chỗ. Khi họ gọi tên nó, nó liền chạy ngay đến. Nếu họ đe dọa, thì nó bò tới chân họ. Nếu họ ra lệnh, cho đi ra, thì nó vội chạy ra. Sở dĩ như vậy là vì mỗi ý muốn của họ, đều kèm theo khả năng bảo đảm việc thực hiện tức thời nhờ những lý lẽ thấu đáo. Cú đánh đạp rất mạnh, mảnh đá ném mạnh, cây gậy hoặc roi vọt. Cũng như tất cả những con chó của trại, nó thuộc quyền sở hữu của các vật người. Các động tác của nó cũng thuộc về họ. Thân thể nó là của họ. Còn họ thì tùy sở thích, có thể làm tình làm tội nó. Đè giảm nó dưới chân Hoặc vui lòng cho nó đi theo Nó phải tuân lệnh họ Nó hiểu rất nhanh điều đó Và bản tính ưa đập lập Cùng tính ương bướng của nó bị tổn thương Nó không thích gì kiểu sống mới này Mặc dù đồng thời Đã bắt đầu cảm thấy quyến luyến Sự lo lắng cho số phận bản thân Giờ đây trở thành công việc của người khác Thay nó mà chịu trách nhiệm Về cuộc sống của nó Điều đó biểu thị sự đền bù Vì thực ra Dựa vào người khác bao giờ cũng dễ hơn là Vào chính bản thân mình Sự phó mặt bản thân mình Cả thể xác lẫn linh hồn Cho các vật, người Thật ra Nhanh Trắng không thực hiện Ngay một lúc được Tính di truyền hoang dã Kỷ niệm về cuộc sống tự do trong thiên nhiên Gây go và cô độc Đôi khi đã dày vò nó trong những lúc nó đang lang thang Ở bìa rừng, đứng yên Nghe tiếng gọi xa xăm Nhưng bao giờ nó cũng quay về trại Thâm tâm bối rối và chạy đến cạnh kỳ tre, rên nhẹ nhàng. Nghĩ ngợi mong lung, và liếm mặt mẹ nó thật nhiều, dường như muốn được giải thích. Nanh trắng thích nghi rất nhanh với cuộc sống ở trại. Nó nhận thấy rõ sự bất công và tính tham lam của các con chó lớn, khi người ta ném thịt và cá cho chúng vào giờ cho ăn. Chẳng mấy chốc nó hiểu chung chung rằng, đàn ông tỏ ra công bằng, trẻ con độc ác hơn, và các phụ nữ thì dịu dàng hơn. Sẵn sàng ném cho nó một khúc xương Hay một mẫu thịt Còn đối với đàn chó kia Nó tự rút ra kết luận Sau hai ba lần gặp gỡ nảy lửa giữa nó và chúng Rằng tốt hơn hết Là nên để bọn chúng yên Nên tránh chúng càng xa càng tốt Và mỗi khi thấy chúng lại gần Thì nên tránh mặt Nhưng tai họa lớn nhất trong đời nó Vẫn là Lip, Lip. Nhiều tuổi hơn Lớn và vạm vỡ hơn sói con Lip, Lip đã chọn sói con làm vật chịu đựng Bao khổ ải do nó gây nên Nành trắng sẵn sàng đánh lại Nhưng địch thủ không phải là đối thủ kém sức nó Địch thủ quá mạnh So với sói con Nên líp líp đối với nó Thật là một cơn ác mộng Mỗi khi nó mạo hiểm đi xa mẹ Không mấy khi con vật hung bạo ấy Lại bỏ lỡ dịp xuất hiện Ngay sau đó Vừa sủa mắng Vừa chờ đợi dịp thuận lợi Khi không có mặt một vật người nào đó Để có thể xông tới nó Buộc nó phải bước vào cuộc chiến Mà không bị trừng phạt Bao giờ clip clip cũng thắng Và những lúc ấy Nó tỏ ra hết sức thích thú với chiến thắng mà nó đạt được Các cuộc chiến trở thành trò giải trí chính của Lip, Lip Và là nỗi hải hùng đối với Nanh Trắng Nhưng sói con không dễ chịu gì Để bị đánh gục Mặc dù nó thường bị thua sau mỗi trận đấu Và còn thua đậm là đằng khác Nhưng lòng dũng cảm của nó Ảnh hưởng xấu đến tính nết nó Nó trở nên hung dữ và buồn nản Tính mang rợ nguyên thủy của nó Càng tăng thêm Có thể nói là cái tuổi chó con non dại của nó Đã bị bóp nghẹt Không bao giờ nó được nhập bọn Để nhảy nhót vui đùa Với các con chó khác trong trại Líp líp vẫn để mắt tới nó Hễ lần nào nanh trắng đến gần chúng Là líp líp liền nhảy sổ đến ngay Để tìm cách buộc nó phải chạy trốn Hoặc để khơi màu một cuộc chiến Mà sói con biết chắc là sẽ thua chiều thiệt thòi không được hưởng phần lớn thú vui của tuổi trẻ như vậy nên nành trắng đành phải luôn thế thủ và điều đó khiến nó già trước tuổi tính thông minh của nó phát triển trở thành tinh ranh quá quắt thực ra nó không thiếu thời gian để nghiền ngẫm tìm cách tốt nhất để ăn gian hàng ngày vào lúc được phân phát thức ăn nó tìm cách để không bị mất phần thịt và cá ngoài ra nó còn trở thành một tên trộm cắp khôn khéo Buộc phải tự lo cho mình Nó thực hiện việc đó khéo léo Đến nổi chẳng mấy chốc Nó đã trở thành tai họa cho các bà nội trợ da đỏ Nó học cách len lỏi khắp nơi trong trại Tỏ ra thông thạo trong việc quan sát Đối với tất cả mọi sự việc đang xảy ra Nó luôn luôn nghe ngóng hằng xử sự, sự đúng mức Nó cũng tìm cách tránh để khỏi rơi vào nanh vuốt Của tên bạo chúa hung hãn Bằng các biện pháp khôn ngoan Một ngày kia nhờ tính ranh mảnh nó đã thực sự dẫn đầu được một điểm so với địch thủ của nó và đây cũng là lần đầu tiên nó được nếm mùi trả đũa. Cũng như mẹ nó khi còn sống trong bầy sói, đã đánh lừa lũ chó dụ chúng xa lưới. Nanh trắng cũng thế. Bằng động tác tương tự, nó đã dụ Lip Lip đến trước bộ hàm đầy căm thù và mong rửa hận của Kiche. Rút lui trước sức tấn công của Lip Lip và để đạt được ý đồ, Nanh trắng đã dùng một con đường tắt Chạy về lều, rồi lại chui ra ngay, len lõi như vậy, nhưng lúc nào cũng chỉ đứng trước, kẻ đuổi có một bước nhảy. Mặc dù, nó chạy nhanh hơn đa số, chó con trạt tuổi nó, kể cả clip clip Cuộc săn đuổi và khoảng cách luôn luôn gần gũi giữa nó với kẻ địch đã khiến con clip clip hăng máu và mất hết cảnh giác, hoàn toàn lãng quên vị trí xung quanh. Khi nó nhận rõ được chỗ đang đứng là đâu, thì đã quá muộn. Nó vừa học tóc chạy quanh một túp lèo thì bỗng thấy mình đang đứng trước mặt con ki che bị buộc vào cột. Nó bèn thét lên vì sợ hãi nhưng ngay lúc đó các răng nanh công lý đã cắm vào cơ thể nó rồi. Mặc dù sói mẹ bị xích nhưng gỡ ra khỏi hàm nó không phải là chuyện dễ. Nó hất liếp liếp nằm ngửa bốn vó chổng lên trời để liếp liếp không trốn được. Và cứ thế mà trừng trị liếp liếp liếp liên hồi bằng những miếng nanh nhọn hoắt Cuối cùng lăn được ra ngoài tầm của sói mẹ Líp líp khó khăn lắm mới lấy lại được tư thế Nó bị tổn thương cả về thể xác lẫn lòng tự ái Lòng rối bù dính bết vào nhau Ở những chỗ bị kỳ che cắn Nó định đứng nguyên ở chỗ vừa nhổm dậy được Miệng há lớn phát ra tiếng rên xiết kéo dài Điển hình cho các chú chó con bị đòn Tức thì nhanh trắng xô tới Cắm phập nanh vào chân sau của nó Líp không còn bụng dạ nào muốn đánh nữa Đành chạy trốn không chút ngựa nghiệu Cố quay trở về chỗ ở của mình Trong khi sói con thừa thắng Tiếp tục đuổi theo Những người da đỏ đã chạy đến cứu Líp Líp Và ném sỏi về phía nanh trắng Khiến nó cũng phải quay trở lại Một bữa Chồn xám xét thấy không còn sợ Khi che bỏ trốn Nên đã thả nó ra Nanh trắng vui mừng tột bực Khi thấy mẹ nó được trả tự do nó nhảy nhót vui vẻ bên cạnh mẹ và chạy qua chỗ nọ chỗ kia trong trại liếp liếp không còn dám bén mảng gần hai mẹ con sói nữa nành trắng tha hồ diễu võ dương oai trước mặt nó cẳng cứng đờ lông sùu dựng đứng còn chó non kia không dám đáp lại sự thách thức của nó dù rất muốn báo thù liếp liếp cũng đủ khôn ngoan cố chờ lúc mặt đối mặt với sói con ở một quảng vắng nào đấy chỉ có hai đứa với nhau thôi Có một hôm Ki-che và Nanh Trắng đang mò mẫm ở bìa rừng bên cạnh Sói con dẫn dắt mẹ dò dẫm đến đấy từng bước một Nhưng Ki-che không chịu đi xa hơn Nó đi thêm vài bước nữa vượt lên để thúc mẹ đuổi theo Bên dòng nước xiết hang ổ và các khóm rừng yên tĩnh như lôi cuốn Và nó muốn rằng mẹ nó phải đi cùng Nó quay đầu lại Ki-che vẫn không nhúc nhích Nó bèn rên rỉ cầu xin mẹ Sau đấy Nó sụp xạo đây đó trong bụi rậm Nhưng Ki-che vẫn không động đậy Nó đành quay về với mẹ Liếm nhẹ vào mõm mẹ Và rồi lại chạy ra xa Ki-che vẫn không tỏ vẻ muốn đi theo con Nó bèn dừng lại Nhìn mẹ với con mắt khẩn khoản Nhưng biết ngay là vô ích Khi thấy mẹ nó quay đầu đi Và nhìn về phía trại Tiếng gọi của những vùng đất bao la Vắng vẻ mà sói con nóng lòng muốn đi tới Chính Ki-che cũng cảm thấy Nhưng còn một tiếng gọi khác lớn hơn, gia diết hơn, đó là tiếng gọi của con người và ánh lửa của họ. Tiếng gọi chung cho các loài vật, trong đó có bọn sói và chó rừng, anh em của chúng. Kỳ tre quay lại và đi từ từ về phía trại. Sự cầm giữ của các đấng thần linh còn vững chắc hơn cả dây da buộc nó vào cọc. Vô hình và huyền bí, quyền năng của họ đã giữ nó lại, không cho nó bỏ đi. Nành trắng ngồi xuống cạnh một cây bạch dương và khẽ rên rỉ. Mùi thông xông ra nồng nặc. Bầu không khí đượm mùi thơm đủ loại càng nhắc sói con nhớ tới cuộc sống tự do ngày xưa trước khi bước vào những ngày nô dịch. Nhưng nó còn thuộc lứa tuổi thơ ấu nên đối với nó mẹ nó là trên hết. Trên cả tiếng gọi của con người hay tiếng gọi của thiên nhiên. Trong suốt cả thời thơ ấu nó đã từng phụ thuộc vào mẹ nó và giờ phút tự do của nó còn chưa điểm. Vì vậy nên nó lại đứng yên Vẽ buồn rầu Lẻo đẻo đi theo mẹ về phía trại Một đôi lần Nó dừng lại dọc đường Ngồi xuống Lắng nghe tiếng gọi xa xăm của rừng rú Và đáp lại Bằng một tiếng gen rỉ Ở các vùng hoang dã phương Bắc Thời gian các đứa con được gần mẹ không bao giờ được kéo dài Dưới sự đô hộ của con người Thời gian đó đôi khi còn bị rút ngắn hơn Đối với nanh trắng cũng vậy Số là trồn xám Có nợ ba đại bàng Anh này lại sắp sửa xuống thuyền Để đi ngược sông Mackenzie đến vùng hồ Anh ta đã được trả nợ Bằng một tấm vải đỏ chói Một bộ da gấu 20 viên đạn Và Kỳ tre trắng nhìn thấy mẹ mình bị lôi xuống thuyền của ba đại bàng Và nó cố lao ra theo mẹ Người da đỏ phủ phàng đẩy mạnh nó về phía đất liền Thuyền xuôi ra xa sói con bèn lao mình xuống nước Và bơi theo thuyền Ngay cả ý muốn của vật, người Tức là của đấng thần linh Cũng không có ý nghĩa gì đối với nanh trắng Nó vô cùng lo lắng Vì bị mất mẹ Nhưng các thần linh đã không chấp nhận Sự bất tuân thường lệnh Nên chồm xám bèn Nhảy lên một chiếc thuyền vội đuổi theo sói con Khi tới gần Anh ta túm lấy cổ nó nâng lên khỏi mặt nước Anh chưa đặt ngay nó vào thuyền Một tay nâng nó lên Còn tay kia dán cho nó một trận nên thân Thật là một trận đòn ra trò Chồn xám có bàn tay to và các cú đập không ngừng kế tiếp nhau cú nào cũng mạnh và trúng đích phong phóc. Dưới trận mưa đòn nanh trắng hết bị đánh bên này lại đến bên kia nên đảo qua đảo lại như một quả lắc trong cơn điên loạn. Những cảm nghĩ hỗn độn xô đẩy nhau trong đầu óc nó trước hết là sự ngạc nhiên tiếp đến là một sự sợ hãi nhất thời và những cú đập rất phủ phàng của bàn tay giáng vào nó làm cho nó phải rên la Nhưng chẳng mấy chốc cơn tức giận của nó bùng lên Bản chất tự do còn lại của sói đã trỗi dậy Nó bèn nhe răng và dũng cảm sủa mắng vào mặt đấng thần linh cũng đang bực bội Điều đó như đổ thêm dầu vào lửa Và một trận mưa đòn tàn khốc hơn lại diễn ra chồng sám tiếp tục đánh Nanh trắng lại tiếp tục kêu Nhưng trường hợp này không thể kéo dài mãi được Một trong hai bên tất phải chịu thua bên kia Bên đó là nanh trắng Nó lại sợ Lần đầu tiên Nhanh Trắng biết Thế nào là bàn tay của con người Cho đến giờ Các cú ném đá Hay gậy gọc Mà nó đã nhận được Chỉ đáng coi Là những mơn trớn So với cực hình Nó đang phải chịu Vì vậy mà nó lấy hết can đảm Nó đành khuất phục Bắt đầu rên xiết Và khóc lóc Sau đó là nỗi sợ hãi Biến thành kinh hãi Và tiếng kêu liên tục Thoát ra từ cổ họng nó Không liên quan gì Đến nhiệt độ Của trận trừng phạt Cuối cùng, bàn tay đánh nó cũng ngưng. Xói con vẫn bị bàn tay kia của chồm xám nhấc bổng vẫn đu đưa và nó vẫn tiếp tục kêu gào. Điều đó làm cho người chủ có vẻ thỏa mãn. Anh ta ném không thương xót nhanh trắng vào đáy thuyền. Chiếc thuyền đang lướt theo dòng nước. Người da đỏ nhặt mái chèo, nhanh trắng làm vướng các động tác chèo thuyền của anh nên lại bị một cú đá thô bạo nữa. Đột nhiên, bản năng chống cự thúc dục nanh trắng bèn cắm phập răng vào một chân đi giày lông của chủ trận trừng phạt lại diễn ra với mức độ kinh khủng và sự tức giận của chùm sám còn lớn hơn so với nỗi kinh hoàng của nanh trắng không riêng gì bàn tay mà cả chiếc bơi chèo gỗ cũng đổ dồn vào sói con và thân hình nhỏ bé của nó bị đau như tơi tả chùm sám lại ném nó vào đáy thuyền lần này Người da đỏ lại cố tình đánh nó một cách phủ phan bằng chân. Nênh trắng không còn dám phản ứng lại. Nó vừa rút ra một bài học mới về sự nô dịch. Không bao giờ, và trong bất kể trường hợp nào, nó không được liều lĩnh cắn lại đấng thần linh vừa là chúa tể vừa là chủ nhân của nó. Thân thể của vị thần là tối thượng. Và nếu dám xúc phạm bằng răng, tức là một phạm thượng không thể tha thứ được, một tội ác không thể tưởng tượng nổi, khi con thuyền ghé bờ, sói con đờ đẫn, rên rỉ và đành chờ lệnh chủ. Ý muốn của chồng xám là nó phải tự lên bờ, nên sói con tội nghiệp đã bị ném lên không chút nương tay, cú ném làm các vết đòn của nó đau dội lên và nó đứng dậy vừa khó khăn vừa run rẩy. Từ xa, liếp liếp đã được chứng kiến tấn thảm kịch, bèn xô đến lăn sói con ngã nhào và cắm phập nâng nhọn vào da thịt nó nanh trắng đang trong tình trạng kiệt sức nên không thể địch lại được và nếu trồn sám không đá mạnh chân hất xa con chó hiếu chiến đến vài mét thì nanh trắng tất phải trải qua những giây phút đau khổ nữa đó là công lý của vật, người và ngay trong tình trạng đáng thương như thế nanh trắng vẫn rùng mình biết ơn nó khập khiển theo chân trồn sám một cách ngoan ngoãn qua các lều trại về đến lều của chủ nó vừa hiểu rằng Quyền trừng phạt là một đặc quyền mà các đấng thần linh chỉ dành cho chính bản thân họ và họ không chấp nhận cho tất cả các loài sinh vật hạ đẳng khác có được cái quyền đó. Đêm ấy, trong cảnh vật yên tĩnh đã bao trùm cả lều trại nanh trắng nhớ tới mẹ và khóc. Nó khóc quá to, làm trồn xám sực tỉnh nên lại bị đòn. Sau đấy, nó đành biểu lộ nỗi u sầu kính đáo hơn khi các thần linh ở gần Nhưng đôi khi lang thang một mình ở bìa rừng Và lúc đó nó bỗng hú liên hồi Để trút bớt nỗi đau Thời gian tiếp theo Nó còn có thể để cho ký ức Về cuộc sống tự do thời thơ ấu lôi cuốn Và lại tìm cách trốn đến nơi hoang vu Nhưng khi nghĩ tới mẹ Nó lại tự kềm chế Các cuộc đi săn của vật, người Đã đưa họ đi xa trại Rồi lại trở về Rất có thể, cũng như họ che lại xuất hiện Và trong niềm hy vọng gặp lại mẹ Xói con đành chấp nhận hoàn cảnh bị nô dịch Dù sao chế độ nô dịch cũng có những mặt có thể chấp nhận được Có nhiều sự kiện thuộc đủ các loại diễn ra trong hoàn cảnh bị nô dịch đó Nên sói con mỗi ngày Lại học hỏi được thêm nhiều điều Thái độ kỳ dị của các vật, người Làm cho tính tò mò của nó luôn luôn thức tỉnh Hơn nữa, nó cũng biết được là phải xử sự như thế nào để phù hợp với tính tình của chồn xám sự tuân lệnh một sự tuân lệnh khắc khổ tuyệt đối về phía nó và đền bù lại người ta cũng chấp nhận sự tồn tại của nó và sẽ tránh được các trận đòn đôi khi chính chồn xám cũng tự tay ném cho nó một miếng thịt và trong lúc nó ăn, người chủ cũng để mắt trong chừng lũ chó để nó được yên dù thế nào đi nữa thì một miếng thịt nhận được trong điều kiện như vậy đối với nanh trắng Rõ ràng lại có giá trị hơn 12 miếng Do Một phụ nữ da đỏ ban phát cho nó Chồn xám không bao giờ vuốt ve sói con Hoặc nói những lời âu yếm Nhưng có phải do sức nặng của bàn tay Khi anh ta thực hiện công lý Tính toàn năng tuyệt đối Hay là do tất cả các thứ đó cộng lại Đã tác động mạnh vào đầu óc nanh trắng Một sự gắn bó nhất định Đã nảy sinh Giữa sói con Và vị chúa tể nóng tính của nó Dân già với những phương pháp kín đáo với những hòn đá gầy gộc hoặc những cú đập mà các mắt xích của một chuỗi vô hình đã được tôi luyện để được giữ chặt sói con trong hoàn cảnh bị nô dịch chính các bản năng của loài giống ngay từ đầu đã khiến cho chúng có thể lần đến chỗ ở của loài người điều đó đã xảy ra đối với nhanh trắng tuy đời sống ở trại phần nhiều là cực khổ theo thời gian dù không thấy rõ Nó vẫn bắt đầu ngắm ngầm yêu cuộc sống ấy Nhưng điều làm nó bận tâm nhất Vẫn là nỗi u sầu Bị mất ký che Nó hy vọng một ngày nào đó Sẽ tìm lại được mẹ Và những kỷ niệm cũ về cuộc sống tự do Mà nó đã từng được hưởng Lại dâng lên mạnh mẽ trong tâm hồn nanh trắng Chương 11 Kẻ bị ruồng bỏ Hầu như ngày nào Lip Lip cũng tiếp tục làm khổ nanh trắng Khiến cho sói con Ngày càng trở nên dữ tợn Và hung hãn hơn So với bản tính sẵn có Tính mang rợ sơ khai của nó Càng được phát triển quá mức Ngay trong đám vật người ấy Nó cũng nổi tiếng là hung dữ Nếu trong trại bị mất trật tự Có tiếng ồn ào, tranh giành hoặc ẩu đả Hoặc nếu nghe tiếng chửi rủa của đám phụ nữ Vì bị mất thịt Người ta liền đoán ngay là Nành chẳng có tham gia gây rối Các vật người kia Không mất công tìm hiểu nguyên nhân Họ chỉ cần nhận biết hậu quả Và nói chung Hậu quả đó thường là rất tai hại Nó là một con vật khốn khiếp Một tên chuyên gây rối Và các người phụ nữ da đỏ Lúc nào cũng tỏ rõ thái độ giận dữ Trong khi đó Nó hay rình mò Luôn luôn cảnh giác Để sẵn sàng tránh né những thứ Họ có thể ném vào nó Và họ gọi nó là Một con sói con đáng ghét Vì thế nên trắng như sống ngoài lề, đám dân cư của trại. Tất cả bầy chó con đều tỏ thái độ với nó, hệt như líp líp. sói con không được chúng xem là đồng chủng. Nguồn gốc nó từ chốn rừng sâu mang rợ nên bị tách biệt đối với chúng. Và rất có thể nó lại là kẻ chịu nạn, cho sự thù nghịch theo bản năng mà chó nhà vẫn dành cho chó sói Bọn chó con trong trại chẳng bao lâu đều kết bè kết lũ, chống nó và góp phần với... Líp líp để làm khổ nó Một khi chúng đã tuyên chiến với nó Thì chúng không thay đổi tình cảm nữa Nhưng nành trắng cũng trả đũa ra trò Và hết thảy các địch thủ của nó Hoặc ít hoặc nhiều Đều đã nếm mùi răng của nó Trong cuộc chiến đấu Một chọi một nó vẫn thắng Nhưng khổ một nỗi Hầu như không bao giờ nó được dịp đánh nhau đơn lẽ như vậy Mỗi khi nó phải đánh nhau Với một con chó non nào của trại Thì lập tức tất cả các con chó khác Đều ùa tới tấn công nó Qua những trận đương đầu ấy, nó tự rút ra hai bài học. Làm thế nào để tự vệ hữu hiệu nhất trước bài địch thủ cùng tấn công một lúc và làm cách nào dán cho riêng từng tên địch thủ nhiều tổn thương nhất trong một thời gian ngắn nhất. Không để mất thăng bằng là vấn đề một mất một còn và đó là bí quyết chiến đấu mà nó thực hiện một cách khéo léo như một con mèo. Ngay những con chó lớn có thể chợp nó từ đằng sau hay từ bên cạnh bằng sức lực và trọng lượng của chúng làm nó bị trượt hoặc bị hất tung lên không. Nhưng nành trắng bao giờ cũng giữ được tư thế bốn chân ở dưới và nhanh nhẹn đứng dậy ngay trên mặt đất một cách vững vàng, chắc chắn. Khi bọn chó sắp chiến đấu một vài động tác chuẩn bị thường để lộ ý đồ của chúng xù lông, sủa vang, chân đứng thẳng sói con đã tập được thói quen là bỏ những động tác màu đầu ấy vì nếu tấn công chậm một chút có nghĩa là Cả đàn chó sẽ kịp xong tới Nó phải làm nhanh rồi chuồng Thường đánh bất ngờ Số đến kẻ địch Không để đối phương kịp đề phòng Một con chó bị cắn nát ở vai và tai Trước khi kịp nhận ra điều bất hạnh ấy Thì đã có thể coi là bị thua nửa phần rồi Hơn nữa Bất ngờ hút đổ một con chó cực dễ Và khi bị trọng vó Kẻ địch thường mất khả năng tự vệ trong chốc lát Và để lộ phần cổ bên dưới dễ tổn thương nặng Vì đấy là điểm yếu Hàng bao thế hệ sói săn mồi Đã truyền tiếp sang nó những bí quyết đó Khi tấn công nanh trắng Thường tiến hành như sau Trước tiên đánh một con chó đơn lẻ Sau thì tìm cách lật ngửa nó thật bất ngờ Cuối cùng Cắn răng vào phần thịt mềm ở cổ họng nó Vì sói con chưa qua hết thời kỳ tăng trưởng Nên răng nanh của nó chưa đủ dài Và đủ khỏe để tấn công giết được địch thủ Nhưng sau những lần đụng độ, nhiều con chó con đã trở về trại với cái cổ họng rách toạt. Điều ấy đủ để nói rõ mức độ tấn công khá đến nơi đến chốn của nanh trắng. Một ngày kia, chợt gặp ở bia rừng một kẻ thù đơn độc. Nó đã lật ngửa được địch thủ nhiều lần và lần nào cũng tấn công vào cổ họng. Cuối cùng, nó đã cắn đứt động mạch lớn ở cổ kẻ địch và kết thúc đời nó. Chiều tối hôm ấy, lều trại bỗng trở nên náo động. Người ta đã trông thấy nanh trắng Và chủ của con chó bị giết Đã kể rõ sự việc Các phụ nữ đều nhớ lại Những trường hợp bị mất thịt Đã xảy ra nhiều lần Và trồn xám bị mọi người đồng thanh trách móc thậm tệ Nhưng anh ta dứt khoát Không cho một ai Tiến vào gần lều mình Nơi đang che giấu kẻ tội phạm Và từ chối không giao sói con Cho các thành viên của bộ lạc Đang quyết đòi trả thù Nanh trắng bị cả loài người Lẫn loài chó thù ghét Suốt cả thời kỳ lớn lên Không lúc nào nó được hưởng một chuỗi ngày Thực sự yên ổn Luôn luôn nó phải cảnh giác với bàn tay của con người Hay với nanh của bầy chó Nó được đón tiếp bằng những lời chửi mắng Hay những mảnh đá Nó luôn sống trong tình trạng căng thẳng Lúc nào cũng phải giữ mình Vì biết rằng mình là một cái đích tốt Cho các mảnh đá ném bất ngờ Và rất nguy hiểm Lúc nào nó cũng sẵn sàng tấn công và ứng phó Sẵn sàng nhảy sổ tới gầm gừ đe dọa khi nó sủa không một con chó nào trong trại dù trẻ hoặc già có thể địch được nó tiếng sủa có mục đích báo động hay dọa nạt và cần phải biết dùng đúng lúc nành trắng tỏ ra rất giỏi ngón nghề này nó đưa vào tiếng sủa tất cả cái gì tỏ ra tồi tệ độc ác dữ tợn mũi nó luôn luôn co bóp nên thắt hẹp lông nó dựng đứng thành những lớp sóng lưỡi nó thè ra rụt vào giống như con rắn đỏ tai xẹp mắt sáng chói căm hờn mép cuộn xoắn và răng nanh chảy giải. nó có thể tin tưởng vào sự dọa nạt gần như chắc chắn có hiệu quả mà nó gây ra đối với bất cứ địch thủ nào đột nhiên bị tước mất ý chí đấy là thời điểm ưu thế đối với nanh trắng và nó lợi dụng ngay thời gian ngừng lại đó đôi khi kéo dài vừa đủ để cuộc tấn công chuyển sang kết thúc và sói con do tiếng gầm gừ điển hình ấy đã chuẩn bị kịp để rút lui có trật tự trước một con chó nào đó vào loại lớn nhất trại Bị loại trừ khỏi nhóm chó con Nó dùng những biện pháp đẫm máu và sự lấu lĩnh để trả giá những tội tình mà bọn này gây ra cho nó Nó không được cùng bọn chó chạy nhảy lăn xăng thì nó cũng không cho phép một tên nào được chạy riêng lẽ Lẫn nấp trong bụi rậm Nó khéo léo đặt những cạm bẫy Trừ con líp líp ra Các con chó non khác không dám đi rời nhau Chúng phải tụ tập thành từng đám để tự vệ Chống trả lại kẻ thù ghê gớm mà chúng tự chuốt lấy Một con chó nhóc nào dám liều mạng Mạo hiểm một mình ở bờ sông Rủi mà gặp phải nanh trắng Thì coi như chắc chắn là bị giết chết Trường hợp đặc biệt Con kia tìm cách thoát thân được Và bị nanh trắng đuổi theo Thì nó liền báo động toàn trại Bằng những tiếng rú sợ hãi Các cuộc trả đũa của nanh trắng giờ đây đã đổ xuống đầu bọn chó con ngay trong trường hợp chúng vẫn đi thành nhóm. Và khi đi riêng lẻ xói con sẽ tấn công bọn chúng. Còn bọn này thì lại tấn công nó khi đi thành đoàn. Cả bầy đã đổ xô đến mỗi khi gặp nó và sói con lập tức chạy trốn. Biết rằng nó dễ đánh bại kẻ địch trong lúc chạy. Rủi cho con nào lại chạy khá xa bầy, nanh trắng liền quay lại đúng lúc. Thanh toán ngay trong 5 giây Trước khi bọn bạn của con kia đuổi kịp Điều này thường xảy ra luôn Vì trong khi hùng hục chạy Bọn chó con thường mất tự chủ Còn nanh trắng thì lúc nào cũng tự chủ được Trong khi chạy Nó vẫn liếc nhanh về phía sau Sẵn sàng quay phát lại vào thời điểm cần thiết Để bổ xuống kẻ đuổi theo quá hăng Những ngón đòn hiểm Tất cả bọn chó con Sống trong trại đều thích đùa nghịch Và việc săn đuổi nanh trắng Chẳng mấy chốc đã thành trò vui chính Một trò vui nguy hiểm Có thể chết Đôi khi cuộc chiến nhỏ đó Đã chuyển thành thảm kịch sói con có lợi thế chạy nhanh hơn kẻ đồng chủng Và nó sẵn sàng mạo hiểm lao vào rừng hoang Nơi nó đã quen thuộc nhiều hơn bọn kia Trong thời gian nó uổng công chờ đợi Ngày che trở về Đã nhiều lần nó lôi cuốn bọn chó con Và bọn này bị kích động mạnh Chạy đuổi theo nó vào những rừng lân cận Để rồi nó biến mất Bọn chó con vẫn sủa, nên nanh trắng biết chúng ở đâu. Còn bản thân thì lại chạy rất lặng lẽ, bước chân như đi trên nệm, hình bóng như lướt qua cây cối giống hệt bố và mẹ nó khi xưa. Nanh trắng có sẵn nhiều trò biệt bợm, một trong những thủ đoạn nó thực hiện là bơi qua một ngòi nhỏ, làm mất dấu vết, rồi nắp ở một bụi cây gần đấy. Nó điềm nhiên nghe ngóng tiếng kêu bực bội của phe địch. Bị người và vật đều ghét bỏ Tính nét bất trị Luôn luôn gây hấn với kẻ này, kẻ khác Nành trắng lớn lên trong bầu không khí đố kỵ Dễ làm cho những tính nét xấu của nó càng tăng thêm Hoàn cảnh đó rõ ràng là không thể làm nảy sinh lòng tốt và tình thương Trong sói con Không có mảy may những tình cảm như vậy Luật lệ duy nhất mà nó được dạy dỗ Là tuân theo kẻ mạnh và áp bức kẻ yếu Chồm xám là một đấng thần linh Và là kẻ mạnh Vậy phải tuân theo anh ta Còn lũ chó con Hoặc yếu hơn sói con Đều là những kẻ yếu Cần phải loại trừ Chỉ đạo của nền giáo dục Mà nó đã hưởng là uy quyền Để đối mặt với những mối nguy Bị hãm hại Hoặc bị giết chết Nên các khả năng chống đỡ nảy sinh Do nòi giống của nanh trắng Đều phát triển tột độ Các động tác của nó nhanh nhẹn hơn So với các con chó sống trong trại Chạy nhanh hơn Lấu lĩnh hơn Nhẹ nhàng mạnh dẻ hơn Với những bắp thịt và thần kinh thép Dẻo dai hơn, độc ác hơn Tàn bạo hơn Và thông minh hơn Trong mọi trường hợp đối địch bao quanh nó Nó cần phải có hết thảy những đặc tính đó Nếu muốn chống chọi và tồn tại Chương 12 Đường mòn của thần linh Vào mùa lá rụng Ngày càng ngắn dần Và khi mà cái lạnh bắt đầu cào cấu vào da thịt, nanh trắng đã có dịp lấy lại tự do. Từ nhiều ngày, trong thôn xóm, người da đỏ đã trở nên náo động. Lều bạc được tháo gỡ và toàn bộ lạc chuẩn bị lên đường tiến hành những cuộc săn lớn vào mùa thu. Nanh trắng theo dõi công việc chuẩn bị đó với cặp mắt sáng ngơi và khi các lều bạc được tháo gỡ cùng đồ đạc được chất lên thuyền dọc bờ sông thì nó hiểu ngay. Một số cũng đã rời bến. Một số đã khuất hẳn sau khúc sông uống Nó hiểu rất rõ lý do Và quyết định ở lại đằng sau Chọn thời điểm thuận lợi Để chuồng khỏi trại Tiến về rừng Để đánh lạc hướng Nó băng qua một con lạch nhỏ Ở đó nước đã bắt đầu đóng băng Nấp giữa một bụi cây và chờ đợi Vừa ngủ tạm vừa chờ tiếng trùng sám gọi tên nó Bỗng làm nó giật nảy mình Nhiều tiếng khác cũng vọng lên Vợ chồng xám, con trai Missa cũng đi tìm nó. Sói con run sợ, một nỗi xúc động thúc đẩy nó ra khỏi chỗ nấp, nhưng nó vội cưỡng lại. Lát sau, tiếng gọi tắt dần ở đằng xa. Nó nán chờ thêm lúc nữa, rồi bò ra khỏi bụi rậm và tẩu thoát. Cơn mưa đổ xuống, trong chốc lát, nó lang thang giữa các lùm cây, vẻ hài lòng vì đã được tự do. Bỗng nó nhận thức được tình cảnh cô quạnh của mình Nó ngồi xuống Và suy nghĩ lắng nghe Sự tĩnh mịch bao la Và đầy hải hùng của rừng sâu Sự vắng vẻ thật khủng khiếp Nó cảm thấy mối nguy hiểm vô hình Không thể lường trước được Đang lẫn quất trong bóng tối của rừng rậm Trời càng lạnh Không còn tấm ván ấm của lều bạc Để có thể thu mình vào đấy Chân tê cống Và nó không ngừng nhấc hai chân trước Lúc chân nọ, lúc chân kia Cố làm cho chúng ấm lại Cuối cùng, nó bọc chân bằng tấm lông đuôi rậm và ngay lúc đó có một chuỗi hình ảnh xuất hiện. Điều đó không có gì lạ. Chuỗi hình ảnh kế tiếp nhau, từng in đậm trong trí nhớ này diễn ra trước mắt nó. Nó nhìn thấy cảnh các lều bạc, những ngọn lửa bập bùng. Nó nghe rõ tiếng the thế của đàn bà, tiếng ồm ồm của đàn ông, tiếng gầm sủa của bầy chó. Nó cảm thấy đói và nhớ lại những miếng thịt hay cá mà người ta thường vứt cho nó. Còn ở đây chỉ có sự im lặng hải hùng Không sao sờ mỏ được Đời sống bị nô dịch Đã làm nó mềm yếu Sự mất tự chủ Làm nó suy nhược Và giờ đây nó không còn biết tự lo lấy thân Cảm giác của nó Đã quen với những tiếng động đa dạng Với sự đi lại Sự vận động liên miên của đời sống trong trại Bỗng nhiên bị tắt ngắm Nó lắng nghe những tiếng kêu trong sự yên tĩnh Và bất động của tự nhiên Nó hoảng sợ vì cảnh bất động, vì nó cảm giác về một mối nguy cơ khủng khiếp sắp ập đến. Đêm tối mênh mông, không làm gì được, không nhìn thấy và cũng không nghe thấy gì, như sẵn sàng nuốt chửng lấy nó. Nó run sợ. Có cái gì vô vọng to lớn, không hình dạng rõ rệt vừa lướt qua trước mắt nó. Nhưng đó là bóng cây do mặt trăng vừa lộ ra khỏi mây mù chiếu xuống. Nó yên tâm, gen khe khẽ, rồi cố tự kìm tiếng rên rỉ, sợ rằng có các lực tác hại đang rình rập nó. Trời đêm lạnh giá, làm co nứt cành cây ngay chỗ nó đứng, tiếng nứt gãy vang động, nành trắng sợ hãi kêu lên, rồi bỗng cuốn cuồng chạy một mạch về trại. Nó cần sự có mặt che chở của con người. Mùi khói từ các ngọn lửa xông lên mũi nó, những tiếng ôm ao và tiếng kêu vọng trong láng trại da đỏ lại âm vang trong tay nó. Ra khỏi rừng tối mò, nó đến một khoảng trống, Ánh trăng rọi sáng phong cảnh cũ Sói con nhìn quanh Không thấy gì hết Nó quên bẵng là trại đã bốc đi rồi Bỗng nó ngừng chạy Bây giờ đi đâu? Bị bỏ rơi lại Nó đành lanh quanh trên bãi hoang Ngửi hít các đống rác vụng Mà các đấng thần linh đã để lại Giá có một phụ nữ da đỏ cấu bẳng Ném vào mặt nó một nắm sỏi Thì nó sẵn sàng đón nhận Và cả bàn tay to khỏe của chồm xám hay trừng phạt, cũng được nó mừng rỡ đón tiếp. Ngay cả Liplip cùng bày chó hay gây sự thường sủa vang, có lẽ cũng được nó vui vẻ tiếp nhận. Nanh trắng đứng vào khoảng đất trước đây là căn lều của chồn xám, nó ngồi vào giữa, rồi ngước mũi về phía mặt trăng. Không nó co bóp nhiều lần, miệng há hốc kêu than thảm thiết về nỗi cô quạnh và lo âu, về nỗi đau buồn vì mất Kiche, về tất cả những nỗi khốn cùng và đau khổ. Của ngày qua Kể cả sự e ngại Những thống khổ và hiểm nguy của ngày mai Lần đầu tiên Nó thốt ra tiếng hú sâu thảm Rền vang của loài sói Bình minh đã đến Làm vơi nỗi sợ hãi của nó Nhưng mặt đất trơ trụi Bao quanh nó Nơi mà trước đây ồn ào xáo động Khiến nó càng thấm thiế nổi quạnh hiu Nó tiến sâu vào rừng Đi về phía bờ sông để xuôi theo dòng nước Nó chạy suốt ngày rồng rã Cơ thể chắc như thép của nó dường như sinh ra để chạy, chạy mãi. Nó chạy không hề biết nghỉ. Nhưng cuối cùng rồi cũng thấm mệt. Nhưng tính dẻo dai di truyền đã giúp nhanh trắng cố gắng liên tục, vẫn cứ thúc đẩy nó tiến lên, mặc dù sức lực nó đã gần cạn. Khi dòng sông thu hẹp lại giữa các vách đá dựng đứng, sói con chạy quanh về phía sau, leo lên những mỏm đồi cao. Nó bơi qua các nhánh sông, các con suối, thỉnh thoảng dẫm lên các tảng băng lớn mới hình thành dọc bờ sông Và nhiều lần vượt qua sông Nhưng lúc đó Nó phải chống chọi với dòng nước lạnh giá Sẵn sàng cuốn trôi nó Nó dò tìm đường đi của các thần linh Có thể các vị đó đã rời sông Để tiến sâu vào đất liền Nanh trắng đã là một con chó thông minh Hơn mức bình thường Tuy nhiên Nó cũng không thể đoán được Tới khả năng Các đấng thần linh đã quyết định Bỏ vùng đất bên kia sông Mackenzie Để tiếp tục cuộc hành trình Nó không hề nghĩ tới điều đó Sau này Khi nó đã trải qua nhiều thử thách, thêm tuổi, thì nó mới có thể nghĩ đến điều đó được. Giờ đây nó chỉ biết chạy theo dòng sông một cách mù quán, cũng chỉ biết suy tính về tình trạng hiện nay của mình mà thôi. Nó chạy như vậy suốt ngày đêm, vấp phải nhiều chướng ngại lù lù trong bóng tối, nhưng nó không nạn chí. Vào giữa ngày thứ hai, khi đã chạy liền hơn 30 giờ, sức lực bắt đầu không tuân theo ý muốn, ý chí quyết tâm vẫn cứ thúc giục nó tiến lên. Nó không ăn gì đã từ 40 giờ và lúc này cái đói đang dây dứt nó. Nó nhào xuống nước lạnh nhiều lần nhưng cũng không giải quyết được gì. Bộ lông tuyệt đẹp của nó giờ đây đã tàn tạ. Cái mảnh nệm rộng dưới chân nó đã đau nhừ và chảy máu. Nó bắt đầu khập khển. Ngày càng khập khển nhiều hơn. Thêm vào đó, bầu trời đầy mây và bắt đầu trút xuống một thứ tuyết lạnh, ẩm, chảy tan trên cơ thể nhớp nháp. Chảy thành dòng dưới chân Tuyết rơi xóa nhòa cảnh vật Và lắp đi những đống mấp mô Trên mặt đất Khiến nành trắng tiến lên càng khó khăn hơn Buổi tối Trùng sám có ý định cắm trại Ở bờ bên kia sông Mackenzie Sẽ tiến hành cuộc săn ở gần đấy Nhưng trước khi trời tối một chút Cun khóc Vợ anh bỗng nhìn thấy một con hưu Đang uống nước ở bờ bên phải Nếu con vật nhai lại này không đến uống nước Nếu missa không tiến lại chỗ chiếc thuyền dọc bờ vì có tuyết. Nếu Clu -cốc không nhìn thấy con hưu, và nếu chồn sám không bắn chết con vật ấy bằng một phát rất trúng, thì các sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra khác hẳn. Chồn sám không dựng lèo bên này sau Mackenzie và nanh trắng, tất vẫn tiếp tục chạy. Tùy kiệt sức, để cuối cùng hoặc chết gục, hoặc lại tìm thấy đường về các đồng loại hoang dã, lại trở nên một thành viên trong bài sói nghĩa là lại trở thành sói hoàn toàn. Trời tối hẳn, tuyết càng rơi mạnh hơn, nành trắng vẫn rên rỉ, đi khập khiển, luôn va vấp, nhưng vẫn cố chạy lên. Bỗng, nó ngửi thấy mùi quen thuộc và nhìn rõ những vết chân in hằng trên tuyết. Những vết chân còn mới nguyên đến nổi, nó nhận ra ngay nguồn gốc. Nó rên rỉ vì nôn nóng và đi theo các vết chân từ bờ sông đến lùm cây. Những âm thanh quen thuộc Đập vào tay nó Ngay gần ngọn lửa trại Nó nhận ra Clu cốc Đang nấu cơm Còn trồn xám thì đang ngồi nhai một miếng mỡ tươi lớn Vậy là trong trại đang có thịt tươi Nên trắng nghĩ chắc là sẽ Phải nhận một trận đòn Nó bèn nếp sát đất Lông hơi xù lên Nhưng vẫn cứ lết tới Mặc dù e sợ và căm ghét trận đòn Sắp đổ xuống Nhưng nó tin là sẽ được sưởi ấm Được các thần linh che chở và bảo vệ Dù phải chung sống với bọn chó đầy ác cảm Nhưng Vẫn là một sự chung đụng phù hợp Với bản năng sống thành bầy của nó Nanh trắng bò lê Và cố thu mình lại thật nhỏ Rồi hiện ra dưới ánh sáng ngọn lửa Chồng xám nhìn thấy nó Ngừng nhai miếng mỡ Đầu cuối xuống Nanh trắng bò về phía anh Vừa hổ thẹn vừa phục tùng, Từ tốn lê gần đến chủ Nó nằm phủ phục dưới chân chồng xám Hiến dân cả thể xác lẫn tâm hồn cho chủ Tự bản thân, sói con đã trở về và tự đặt số phận nó vào bàn tay con người. Bàn tay chùm sám đang động đậy trên đầu nó. Theo bản năng, nanh trắng lại nằm rạp xuống thêm, chờ đợi trận đòn. Không có gì xảy ra. Nó lắm lét nhìn chồm sám và thấy chủ xé miếng mỡ làm đôi cho nó một miếng. Nó bèn hít ngửi miếng mỡ, nhẹ nhàng không tỏ ra lo sợ, bắt đầu ăn. Chồm sám gọi vợ đem thịt lên thêm cho nó. Trong khi nó ăn, Anh không cho lũ chó kia sáng đến. Sau khi ăn no nê, nhanh trắng nằm cạnh chân trồn xám. Được ngọn lửa sưởi ấm, nó bắt đầu buồn ngủ, tin rằng ngày mai Không còn phải lang thang trong các cánh rừng heo hút mà được sống ở trại, các vật, người, những đấng thần linh mà nó đã tự nguyện gửi gắm số phận.